các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu như nói uy hiếp thì có vẻ quá mức trầm trọng phải nói là thuyết phục mới đúng hắn lắc đầu rồi lời nói của cô nếu như có thêm tiểu thuyết cũng không thể thuyết phục được em anh nghĩ sẽ nhờ các đồng nghiệp trong công ty tốt lắm bọn họ chắc chắn sẽ nguyện ý giúp anh làm việc này có đúng hay không hắn mỉm cười nhìn cô nói Xin hỏi để không gọi là uy hiếp thì nên gọi là cái gì chứ lường gia kỳ con rắn tưởng tượng Nếu tiểu tệ biết cô cùng trạm diệt kỳ phát sinh tình một đêm đớ nhỏ trong bụng là con của hắn thì sẽ có phản ứng như thế nào Càng không dám nghĩ nếu các đồng nghiệp khác phát hiện ra sự tình sẽ thảm hại ra sao Cô chắc chắn không thể ở công ty làm việc được nữa rồi Cô không thể không có việc làm được Nếu không có nguồn thu nhập thì không ổn Chỉ có cách chấp nhận sự ý hiếp của hắn Tầm không cam lòng không nguyện thu thập đồ đạc cần thiết rồi ngồi trên xe của trạm diệt kỳ đi theo hắn đến chỗ này Đây đích thực, là một tên bắt cóc, tuy rằng toàn bộ quá trình không có hành động thô lỗ nào xảy ra, thế nhưng đây chính là tên bắt cóc trăm phần trăm mà. Đúng là một kẻ tí bì, một tên đáng giận. Cái gì là gọi người nhìn không nên nhìn tướng mạo, giờ cô đã hoàn toàn lấy ngộn được rồi. Mà không, phải nói là khắc sâu trong lòng ấy chứ. Kẻ hỗn đản khốn kiếp ra vẻ từ tế này, thật sự là làm cho cô tức chết mà. Tuy rằng rất là tức giận, nhưng bởi vì nơi này thật sự thoải mái, Rừng chiếu mềm mại, điều hòa mát mẻ, chăn gối thơm ngát, hơn nữa bốn phía đều tĩnh lặng, cho nên lưng Sa Kỳ lên lợi dụng ngay lập tức, rửa mặt chải đầu xong tắm, lẹ leo lên giường nhắm mắt lại. Cô thậm chí không cần đến dùng một giờ đồng hồ đã ngủ say, ngủ tận đến lúc ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng, mở mắt ra đã là 8 giờ rưỡi. Tiếng chuông điện thoại di động đã đánh thức con. Trong phòng có rèm cửa rủ xuống nên có một chút tối tăm. Vừa mở mắt tỉnh dậy, cô còn không biết rõ mình đang ở đâu nhưng chiếc điện thoại ở trên tủ cứ kêu vang không ngừng cô vội vàng tiếp điện thoại trước đã việc khác tỷ tính sau alo Và Kỳ à, bây giờ cậu đang ở đâu thế cô ngọc ngừng một chút mới nhận ra âm thanh của người bên kia là tiểu tuệ mình mình cũng không biết cô trả lời ở trong đầu vẫn là còn là một mảnh hỗn độn không biết ư cậu không phải vẫn là còn ngủ mê đó chứ tiểu tuệ nghe người một chút nói à không Cô không nghĩ nhiều liền thành thật trả lời Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Là mấy giờ? Cô không rõ lắm mà hỏi lại 8 rưỡi nha 8? 8 rưỡi ư? Lần gia kỳ đột nhiên kêu ẩm lên Cả người trong nháy mắt tỉnh lại Cũng vội vàng nhòm dậy rời giường Đúng là 8 rưỡi Cậu bình thường rất ít khi đi muộn Nên mình mới gọi điện thoại hỏi thăm một chút xem sao Không nghĩ tới giờ này rồi mà cậu vẫn còn ngủ sao? Cậu có muốn đến đây làm việc nữa hay không hả? Hay vẫn ở nhà nghỉ ngơi một chút thì hơn Mình giúp cậu xin phép Âm thanh của tiểu thệ có một chút hoài nghi Nếu như nghỉ thì cô lấy gì mà ăn bây giờ Bây giờ mình sẽ lập tức đến Tầm khoảng 2 Cô chật im lặng Nghĩ đến mình căn bản không hề biết nhà của trạm diệt kỳ ở chỗ nào Gần đây có bến xe buýt hay trạm xe điện ngầm nào hay không Mất bao nhiêu thời gian để đi đến công ty Đáng giận 2 giờ không thể đủ được Nguyên tìm bến xe chờ xe Rồi đến cả thời gian sao nhau giữa các trạm, công chừng đã quá 2 giờ rồi. Cô có thể đến được công ty vào lúc giữa trưa đã là quá rồi. Ngộ nhỡ bất hạnh đáp nhầm chuyến xe, không cẩn thận lạc đường hay gặp sự cố gì khác thì khỏi cần phải nói thêm. Này này Gia kỳ, có nghe được mình nói hay không đó? Tiểu tuệ thấy bên cây đờ im lặng nên vội vàng cất tiếng hỏi lại. Sao? Vừa rồi cậu có nghe mình nói cái gì hay không hả? Cậu báo đại khái là cái gì hả? À Tiểu tuệ à, mình nghĩ một chút rồi. Hôm nay có lẽ đành dành nhiều cậu xin phép nghỉ một ngày vậy. Lương Gia Kỳ thay đổi chủ ý, quyết định lợi dụng thời gian rảnh này đi dò đường, làm rõ hoàn cảnh hiện tại bây giờ của mình trước đã. Lấy tính tình kiên quyết không chịu thả hiệp của Trạm Diệp Kỳ, bởi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cậu đoán chắc cơ hội có thể trở lại căn phòng bé nhỏ của mình là vô cùng ít ỏi. Thôi thì nhanh một chút thích ứng với chỗ ở mới này đi. Tôi đợi rồi, mình ở đây giúp cậu xin phép. Cậu hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt một chút đi. Cảm ơn. Không cần phải cách kế Bye. Cham rất cuộc trò chuyện. Lương Saki nhìn thoáng qua thời gian ở trên dây đồng, hiện tại đã là 8 giờ 35, cô cảm thấy có một chút không thể nào tin được. Cô rất ít khi ngồi trễ như vậy, đồng hồ sinh lý luôn có thói quen báo thức trước 7 giờ. Cho dù là ngay nghỉ thì cũng không pha lòng ngoại lịch. Tiểu Tuyệ nghe thấy việc này còn công thể tin được. Bởi vì cô bạn này sáng nào cũng phải dùng đến 3-4 cái đồng hồ báo thức mà có thể tự động tỉnh lại. Đối với cô ấy mà nói, chuyện này so với năng lực đặc biệt chẳng khác nhau một chút nào. Thế thì sáng ngày hôm nay, cô rốt cuộc làm sao có thể ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net